Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 642 bồi luyện ma anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Thấy thế Lâm Hiên nhíu mày, người này thật không có cốt khí, hắn búng tay bắn ra một đạo sáng màu xanh. Ninh gia thiếu chủ vô cùng sợ hãi, nhưng không kịp tránh né. Đạo sáng màu xanh tập kích thân thể, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay. Cuồng pháp lực toàn thân bị giam cầm lăn ra bất tỉnh. Đem tên gia hỏa này hút qua đây. Lâm Hiên thi triển bí pháp trực tiếp sưu hồn hắn. Qua thời gian 1 tuần trà, Lâm Hiên buông đối phương ra nhắm hai mắt, lại không nghĩ tới này thi ma lại là Ninh gia lão tổ chức đây, với lại Cùng trong thiên thi môn trong cửu đại thế lực lại có ăn oán như vậy. Đương nhiên với thần thông của Lâm Hiên bây giờ thì một linh gia nho nhỏ hắn còn không để vào mắt. Nhìn thoáng qua Ninh gia thiếu chủ đang hôn mê bất tỉnh, Lâm Hiên bắn một đạo hỏa diễm hóa hắn thành tro tàn rồi đem túi trữ vật thu về. Cẩn thận tìm tòi không thấy có gì đặc biệt, Lâm Hiên mới rời động, mười Ngón tay búng ra những đạo kiếm quang đánh cho một nửa đỉnh núi sụp đổ, đem động phủ của thi ma chôn vùi. Sau đó Lâm Hiên tiếp tục đi tìm tòi quanh đảo, hắn chọn một nơi âm khí đậm đặc nhất ở một nơi sơn cốc làm nơi tu luyện. Gần nửa canh giờ hắn đã mở ra được một động phủ khá uy mô, phải mất thêm một ngày tỉ mỉ điêu khắc độc đẽo, lúc này động phủ mới đáp trở nên khá tinh xảo và tiện lợi. Lâm Hiên dự tính ở đây ít nhất trên vài chục năm. Nguyệt Nhi cũng hiện ra hỗ trợ tiểu nha đầu tự bú, chí gian phòng của mình. Theo sau Lâm Hiên lại lấy ra một bộ trận kỳ bố trí cấm chí ở trung, quanh thực ra đảo này ở trung tâm đầm lầy vốn là nơi hoang dã hiểm địa, nhất La khói độc bao phủ nơi đây, ngay cả ngưng đan tu sĩ cũng sợ hãi vô cùng. Lâm Hiên bởi vì tu luyện bí huyễn vũ hỏa không sợ bách độc. Ở nơi này, tu hành thì không lo lắng bị kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Sau đó làm tốt tất cả, Lâm Hiên tiến vào động phủ chìm vào một giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau hắn đi vào thạch thất, đưa tay ra vỗ vào linh thú túi bên ở bên hông một cái, ngay lập tức những tiếng kêu ong ong đắc vang lên. Trước mắt Lâm Hiên hiện ra đám ma trùng Ngọc La Phong thần niệm hắn. Thu đồng một chút, Ngọc La Phong ngay lập tức bay vào cái tổ mà Lâm. Hiên đã dùng kiếm khí tạo ra trên tường đá. Nhìn vào những ma trùng này, trên mặt Lâm Hiên lộ ra chút do dự rồi bả. Vai rung nhẹ đem một cái bình ngọc bay ra. khi nắp bình mở ra ngay lập tức một mùi hương thấm vào lòng người thoang thoảng bay ra. Người được khí tức Sâm Tinh Ngọc La Phong ngay lập tức bay bổ nhào đến bắt đầu tranh ăn. Lâm Hiên thì chừng lớn hai mắt cẩn thận quan sát, sau một tuần trà mới lui ra ngoài khẽ thở ra, tuy hắn có Tinh Hải màu lam không cần lo lắng. Sâm Tinh nhưng Ngọc La Phong sinh trưởng quá chậm cũng không biết bao lâu mới thanh thục. Đương nhiên việc này thể không vội, Lâm Hiên đi tới phòng luyện công quanh chân mà ngồi, trước tiên hắn điều tức một. Lát rồi vỗ trên túi trữ vật lấy ra hai kiện pháp bảo. Trước tiên hắn cầm lấy bạch cốt thuần bài tinh xảo kia nhẹ nhàng vuốt. V, bảo này cũng không biết dùng tài liệu gì chế thành. Nhưng từ lời thì mà hắn biết bảo này vốn có xuất xứ từ một nguyên anh tu sĩ thuộc vị vạn thượng hồ. Lấy tu vi hiện tại của Lâm Hiên chỉ cần tí luyện một chút là có thêm một kiện bảo vật phòng thân kiên cố. Còn thêm chiếc quạt ba tiêu, Lâm Hiên cũng nhìn ra đây là dị bảo không tầm thường. Nhìn hai bảo vật này, Lâm Hiên khu tay đánh ra một đạo pháp thuật đem chúng phiêu phù ở trên không. Sau đó hắn lại vút vào sau ướp một cái. Một hài nhi cao cỡ một tấc hiện ra trên đỉnh đầu Lâm Hiên. Không cần phải nói đây chính là Ma anh Lâm Hiên vất vả mới tu luyện thành, chỉ thấy vẻ mặt tiểu hài nhi này lộ vẻ ngưng trọng hé miệng, phun ra một đạo anh hỏa như linh xà, bỗng chốc bao phủ vào hai hiện. Pháp bảo oanh mặt ngoài bạch cốt thuần cùng ba tiêu phiến ngay lập tức giấy lên hỏa. Diễm màu đen hừng hực, mơ hồ còn có tiếng xèo xèo lọt vào trong tai. Lần này Lâm Hiên dùng ma anh trực tiếp tế luyện thì so với các bí pháp, khắc tốc độ sẽ nhanh nhiều. Dù sao đây không phải bổn mạng pháp bảo, chỉ cần tùy tiện khắc dấu ấn của hắn là được. Mấy ngày sau, Lúc này Lâm Hiên đã đại công cáo thành đem ma anh chui vào cơ thể nghỉ ngơi, lại sau một hồi tính toán khôi phục thể lực, Lâm Hiên lấy ra viên bảo châu kỳ lạ thu được từ thi ma xem xét nghiên cứu. Đến nửa ngày nhưng không phát hiện được gì, không dám dùng cự lực phá, ra hắn thở dài đành đem cất đi. Tiếp tục lạn liệt kê các bảo vật của thi ma, ngoài một số pháp bảo bình Thường thì cũng có mấy vạn linh thạch cùng một ngọc giản có giá trị. Bên trong ngọc giản y lại chính là Thiên Phi hóa thân quyết. Đối với Ninh gia thiếu chủ đắc dụng sưu hồn thuật, bí pháp này Lâm Hiên đương. Nhiên rõ ràng hắn đem cất đi lại sau này biết đâu có chỗ hữu dụng. Đem các việc vặt xử lý xong, lần này Lâm Hiên lại tiến vào khổ tu. Luyện đan tinh chế nuốt đan dược, tính toán. Lúc này Lâm Hiên đang cầm trong tay ngọc sạn ghi lại tầm thần thông cuối cùng của Ma Anh Quyết. Bên trong được ghi lại bằng cổ văn nhưng với kiến thức của hắn cũng không khó lĩnh ngộ, mấy ngày sau đắc nhiên cứu ký từng chỗ ảng rượu trong đó. Thời khắc này Lâm Hiên khoanh chân, ngồi gần như bất động, chỉ có hai tay thỉnh thoảng biến đổi cổ pháp. Quyết Phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng hào quang màu đen lấp lánh có vẻ đặc biệt. Trong đan điền của Lâm Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ma Anh cũng lộ vẻ ngưng trọng, thân hình không nhúc nhích quanh chân ngồi. Phía dưới nó là vô số điểm sáng màu lam giống như tinh vân chậm rãi xoay tròn, mà trên đỉnh đầu Ma Anh là kim đan cỡ mắt rồng đang xoay chuyển vô số Linh lực màu xanh biết bao phủ chuyển động quanh nó. Ngoài động sắc trời dần mờ tối, Lâm Hiên đắc tính tỏa xuất một ngày đột. Nhiên Ma anh mở hai mắt nhìn khắp nơi theo sau là hé miệng phun ra một đạo anh hỏa cực nhỏ. Gần như cùng lúc đó, Kim Đan cũng bắt đầu xoay tròn một đạo linh lực. Màu xanh đất được tinh luyện tràn ra ngoài Kim Đan cùng anh hỏa màu đen gặp nhau. Đây chính thuần âm dương pháp lực nhưng lại vô cùng quỷ dị bắt đầu dung hợp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ma anh lộ vẻ khẩn trương chăm chú, nhìn không chớp mắt. May là sự tình tốt đẹp, anh Hỏa sau khi hấp thu sợi pháp lực tinh luyện thì màu sắc trở nên càng đen ống hơn. Trên mặt ma anh lộ ra vẻ vui mừng hai tay bấm niệm pháp chú, mở miệng Hút sợi đan hỏa kia nuốt xuống trong bụng rồi nó tiếp tục nhắm mắt. Hiển nhiên là bắt đầu luyện hóa. Mà Kim Đan vẫn không ngừng xoay tròn đem linh lực tự do ở đan điền hút, lại bù lại chỗ vừa mất đi. Cứ như vậy đã một ngày một đêm. Lúc này Lâm Hiên mới mở hai mắt thở. Phào một cái, trên mặt hắn tuy có chút mệt mỏi nhưng lại tràn đầy vẻ mừng rỡ. quá trình bồi luyện ma anh so với làm đại chu thiên tuần hoàn. Đương nhiên là khó khăn hơn rất nhiều, may là với tu vi của Lâm Hiên hiện giờ có thể an toàn thành công vượt qua. Với lại hắn có thu hoạch ngoài ý muốn. Năm đó vì tiện bối sáng lập ra ma anh quyết tài trí hơn người, biết rõ không có hy vọng ngưng thành nguyên anh vì vậy trong quá trình bồi Dưỡng Ma anh cũng đồng thời sèn luyện Kim Đan, mà chúng nhân đều biết, nguyên anh là do Kim Đan hóa thành. Kim Đan càng lớn mạnh đối với Ngưng Tổ nguyên anh càng có thêm phần nắm chắc. Lúc này Lâm Hiên tiếp, tụp vỗ trên túi chứa vật lấy ra hai viên đan dược nuốt xuống bụng, đợi pháp lực hồi phục lại bắt đầu tiếp tục tu hành.